Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tài liệu Phát hiện văn phòng thám tử này đưa tới tin tức thật là đầy đủ Ngay cả chọn đoán của bác sĩ cũng đều đã ghi lại Hắn nhanh chóng xem báo cáo một chút May mà viết trên đều viết là thể trọng bình thường Chiều ở tuần thứ 20 là non ngắn nghiêm trọng Không có cảm giác thèm ăn Rồi sau đó mọi thứ đều là bình thường Hắn hơi yên tâm một chút Nhưng vẫn cảm thấy cô nếu béo hơn một chút thì sẽ tốt hơn Không sao cả Về sau có hắn ở bên cạnh, cô nhất định có thể từ từ mà khỏe hơn. Hắn tiếp tục nhìn số liệu ở bên trong, tiếp đó là quan hệ của cô với người nhà. Hiện tại, tỷ ra cô đang thuê nhà sống một mình ở bên ngoài, thật sự khiến người khác vừa tức giận vừa đau lòng. Cô gái này thoạt nhìn bề ngoài thông minh sáng sổi như thế, không nghĩ tới lại ngốc nghếch như vậy. Mẹ sang vì con, bốn chữ này chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua hay sao? Rõ ràng là có thể bắt hắn chịu trách nhiệm dễ dàng cả cho con rờ vàng là hắn này rồi hưởng thụ cuộc sống vô nhân không cần phải đi làm, chỉ cần hưởng thụ lại còn có người chăm sóc thế nhưng lại ngốc nghếch tự đi kiếm tiền rồi sống chất bóp qua ngày đúng là cái đồ đại ngu ngốc mà đột nhiên đám tài liệu trong tay hiện lên một cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn đường gian, thì ra người này là có thật, lại còn là mối tình đầu của cô nữa miệng hắn bất giác kẽ nhích lên, thú vị mà đoán Bất quá nội dung kế tiếp lại tuyệt không thú vị gì cả, còn làm cho cả cơ mặt của hắn trầm xuống. Tên hỗn đản cuốn kiếp này, mà lại dám cùng người khác đánh đố. Sau đó, cùng với cô kết sao lời gạt tình cảm của cô, mà cô cũng ngơ ngác cắn câu không hay biết gì. Cô quả nhiên là cái đồ ngu ngốc. Khét lên một tiếng nhằm dô tan đi nỗi xúc động vừa mới bộc phát. Hắn quăng tập tài liệu ở trên bàn, rồi sau đó dỡ lưng vào ghế. Hiện tại những chuyện như vậy, Hắn đều đã biết, lại còn chuyện không biết, chỉ có lý do là vì sao cô lại lừa gạt nói rằng đứa nhỏ này không phải là của hắn mà thôi. Điểm ấy mới chính là quan trọng nhất, mà cũng là điều khiến cho hắn nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng hắn sẽ giống như cái tên đường gian kia, đồ bẫn tình cảm của cô, rồi sau đó sẽ đi vứt bỏ cô hay sao? Hay là cô lo lắng hắn sẽ để tâm đến đứa bé, sẽ cùng cô xin nói ra, rồi chỉ cần đứa trẻ mà không cần mẹ. Về điểm này tự hồ sẽ có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà nguyên nhân sự thật vẫn chỉ có cô mới có thể giải đáp. Nếu hắn muốn tìm được đáp án, thì chỉ có cách là chậm rãi tiếp cận cô, rồi sau đó từ từ mà tìm hiểu thôi. Tưởng tượng tới quá trình tiếp cận cô sau đó tìm hiểu được bí mật ấy, thì Trạm kỳ đột nhiên cảm thấy có một chút khẩn trương. Hắn nghĩ muốn tiến gần cô nhanh hơn một chút, chuyện này thật sự là ngoại quý muốn mà. Tan làm Lương gia kỳ cùng với tiểu tuệ sóng vai tiêu sái đi đến cửa lớn của công ty vừa đi vừa nói chuyện đột nhiên tiểu tuệ ngừng một chút quay đầu nhìn về phía phía sau của cô nói di động của cậu kêu sao Lương gia kỳ sừng xuất một chút cúi đầu xem xét thế này mới nghe thấy di động của mình đang đổ chuông liên hồi cô vội vàng lấy di động ra tiếp cuộc gọi alo anh là trạm diệt Kỳ. thanh âm mà ngay cả khi nằm mơ cũng không muốn nghe đến Đột nhiên truyền ra từ trong di động, cả người cô lập tức đều trở nên ngay dại. Anh là ai? Cô không thể tin nổi mà cất tiếng hỏi, cho rằng chính mình nhất định là đã nghe lầm. Là trạm diệt kỳ hắn làm lại một lần nữa. Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, không thể nào phản ứng được. Vì sao hắn có thể biết được số điện thoại của cô? Vì sao lại gọi điện thoại đến chỗ của cô? Làm sao vậy? Phát hiện phản ứng của cô có điểm kỳ quái, tiểu tệ quan tâm cất tiếng hỏi. Cô nhanh chóng lắc đầu, sau đó dùng ngữ khí bình thường nói với hắn. Anh có việc gì sao? Ở bãi đỗ xe hướng 12 giờ có một chiếc xe BMW màu xanh đen, ngay gần chỗ em có nhìn thấy không? Lương gia kỳ nhìn theo hướng hắn nói, lướt mắt sang ven đường nhìn thấy được chiếc xe. Anh ở trên xe chờ em. Hắn nói đơn giản, phẳng vất như đó là chuyện đương nhiên vậy. Cô nghe vậy nhịn không được lộ ra biểu tình hoang mang và có hiểu. Anh ta là muốn làm gì? Cô muốn hỏi như thế. Nhưng bởi vì tiểu tuệ đang ngay ở bên cạnh nên không thể nói cho thoải mái được. Sự trầm mọc của cô làm cho anh nghĩ cô quyết định cự tuyệt. Nếu như em không chịu lại đây, anh sẽ đi qua đó. Không cần. Cô sợ hãi lập tức bật thốt. Nếu như để cho hắn nhìn thấy cô đến đây, thì cô làm sao có thể giải thích với tiểu tuệ được chứ? Không thể, để hắn lại đây được. Cô nhanh chóng nghĩ rồi nói. Tôi sẽ đi, nhưng anh phải đợi một chút. Được rồi anh sẽ chờ em nói xong hắn chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện xác định hắn đã tắt máy lương Kỳ mới đem di động cắt vào trong ví ai muốn cậu đi đâu chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện